Ý niệm trong đầu vừa động, con phong lang thuần dưỡng nhiều năm ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình, dùng lưỡi liếm liếm tay phải hắn, còn thân thiết hơn trước kia. Ồ, làm sao có thể? Sở sở đầu phong lang, hắn vốn muốn thử phối hợp với chiến sủng, không nghĩ rằng không cần giống như lần trước phải vung tay múa chân. Ý niệm vừa động, phong lang đã lao ra ngoài nhanh như tia trước, đem cành cây khô ở cách đó không xa quay lại, vô cùng ăn ý. càng sững sờ hơn đó là hai tay hắn đột nhiên co rút lại rồi biến hình biến thành móng vuốt khe khẽ vung lên liền phát ra phong nhận sắc bén chém đứt nhánh cây to như nắm tay nhìn hai tay giống như móng vuốt sói lại nhìn nhánh cây bị mình chém xuống đừng nói là mọi người vây xem mà ngay cả khoa mục chữ đều trợn mắt há mồm đại trưởng lão cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắc hắc không cần lo lắng đây là chuyện tốt bình tĩnh lại là có thể khôi phục như cũ nhìn khoa mục chữ kinh hãi và lo lắng dương lăng mơ hồ hiểu ra sau khi lấy máu nhận chủ liệt ma tạp phiến đã khiến cho liên lạc giữa khoa mục chữ và chiến sủng phong lang của hắn càng thêm gần gũi và khiến cho hắn có được một phần khả năng của chiến sủng chẳng lẽ lấy máu nhỏ lên liệt ma tạp phiến đời mới là có thể thu được khả năng của chiến sủng nghi hoặc Dương lăng để cho trưởng lão địa tinh giao ra 6 tấm liệp ma tạp phiến đã vẽ ma pháp trận lên đó, lập tức luyện chế, gia tăng thêm một đảo ảo thuật cấm chế ở bên trong. Sau đó phân phát cho đám thợ săn duy áo lạp ở bên cạnh, để cho bọn họ thử hiệu quả của liệp ma tạp phiến mới. Nhìn thấy khả năng cường đại của khoa mục chữ, và nhanh chóng khôi phục lại nguyên hình, mấy tên thợ săn đều ham muốn được thử. Đều thu chiến sủng của mình vào liệp ma tạp phiến mới Sau đó cắn ngón trỏ nhỏ vài giọt máu lên trên Là một gã thợ săn mạo hiểm khắp nơi Sâu trong rừng rậm lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm Không ai không muốn nhanh chóng đề cao thực lực Hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao Nhỏ máu lên trên Ngoại trừ duy áo lạp thu được ma pháp của chiến sủng đại địa bạo Hùng Thì bốn người còn lại đều không có được khả năng của chiến sủng Vô cùng hâm mộ nhìn Duy Áo Lạp đang hưng phấn. Chẳng lẽ chỉ có người có tinh thần lực đạt đến một trình độ nhất định mới có thể thu được khả năng của chiến sủng. Cẩn thận đổi vài tên, Dương Lăng mơ hồ cảm giác đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Khác với người bình thường, Khoa Mục chữ chính là một gã kiếm sư, mà Duy Áo Lạp lại là một gã ma pháp sư. Thực lực bọn họ hơn xa thợ săn bình thường, mà tinh thần lực cũng cao hơn người khác. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy, bọn họ mới may mắn đạt được một phần khả năng của chiến sủng. Trưởng Lão, Ngà Luân Đại Sư, ở đây ta còn có 10 tấm liệp ma tạp phiến, cần nhanh chóng vẽ ma pháp trận lên trên đó. Mặc dù không có cách nào để cho mỗi tên thợ săn đều đạt được khả năng của chiến sủng, nhưng thành công để liệp ma tạp phiến nhận chủ. Dương Lăng đã rất hài lòng, dặn dò Trưởng Lão Địa Tinh và Ngà Luân Đại Sư vài câu rồi đi khỏi. Liệp ma tạp phiến đột phá thành công, hắn hy vọng nhanh chóng đạt được đột phá với thực nhân đẳng và khôi lỗi, vững vàng kiểm soát được lực lượng này. Sau khi chém đầu hơn 10 tên sát thủ ở ma thú nghiễm tràng, hắn giao khôi lỗi khai tác lợi và vài tên sát thủ cho ngả lý ti huấn luyện. Theo như nàng thông báo, thì được các loại dược vật trợ giúp, động tác của mấy tên khôi lỗi càng lúc càng tự nhiên, vẻ mặt thêm phong phú, phản ứng cũng linh hoạt hơn nhiều cứ như vậy chỉ cần có khả năng hoàn toàn kiểm soát bọn họ là có thể để cho bọn họ lèn về chỗ cũ tìm hiểu tin tức tình báo các nơi trở thành quân bài chiến lược trong tay mình thực nhân đằng có tốc độ rất nhanh công kích sắc bén khả năng ngụy trang người khác khó lòng phòng bị tuyệt đối là một vũ khí phòng thân của đám thợ săn nếu có thể giải quyết vấn đề nhận chủ có thể trang bị quy mô lớn cho đám thợ săn tình nguyện thuần phục mình, nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm thân tín, tạo dựng trụ cột chắc chắn cho sự phát triển của thợ săn công hội. Liệp ma tạp phiến, thực nhân đằng và trùy thủ sắc bén, và cung nỏ công kích từ xa do binh công chàng chế tạo. Dương Lăng vừa đi vừa suy nghĩ miên man vô cùng tin tưởng vào sự phát triển của thợ săn công hội. Thời cơ thành thục sẽ có thể thành lập các phân hội khắp Thái Luân Đại Lục, Tăng cường ảnh hưởng của thợ săn công hội, hoàn toàn lũng đoạn nhiệm vụ và việc mua bán có liên quan đến ma thu, bồi dưỡng một thế lực trung thành với mình. Nhiều người lực lượng sẽ rất lớn, cứ như thế có lẽ không cần bao lâu là có thể tìm ra bí mật biến mất của thượng cổ vu sư. Tiếp theo, trưởng lão địa tinh và ngà luân đại sư kiệt lực giải quyết khó khăn mô tả ma pháp trận số lượng lớn, duy áo lạp chiêu mộ càng nhiều thợ săn. từng bước tăng cường ảnh hưởng của thợ săn công hội. Cổ Đức phụ trách toàn bộ sự phát triển của lãnh địa, lặng lẽ tăng cường tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch, ngả lý ti nhanh chóng huấn luyện mấy tên khôi lỗi, viêu tăng nhanh tốc độ kiến thiết ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp, dương lăng đóng cửa không ra, không chỉ có nhanh chóng củng cố thần vu cảnh giới, mà còn thuận lợi đạt được đột phá với thực nhân đằng và khôi lỗi. Cũng giống như liệt ma tạp phiến, hắn ở bên trong thực nhân đằng gia tăng thêm một đảo ảo thuật cấm chế là giải quyết được vấn đề nhận chủ. Mọi người chỉ cần nhỏ máu lên là có thể trở thành chủ nhân của nó. Bình thường sẽ ngụy trang thành dây lưng, thời khắc quyết định lại có thể sử dụng giống như chiếc roi, chỉ huy nó giống như con rắn công kích kẻ địch trong khoảng cách gần. Bởi vì thời gian có hạn, hơn nữa luyện chế tốn rất nhiều vô lực và tinh thần lực. cho nên thực nhân đằng cũng như liệt ma tạp phiến, tạm thời không có cách trang bị cho tất cả. Tuy nhiên, trang bị cho hơn 100 thợ săn thực lực tương đối xuất sắc, nguyện ý cố gắng cho sự phát triển của lãnh địa và công hội cũng là đủ rồi. Đối với thợ săn công hội có hơn 2.000 thợ săn mà nói, hơn 100 thợ săn số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn tạo ra ảnh hưởng trước đó chưa từng có. Mỗi một tên gia nhập thợ săn công hội cũng lấy bọn họ làm gương, hy vọng có một ngày nhận được liệt Ma Tạc Phiến và thực nhân đằng thần bí mà cường đại. Cứ như vậy, dưới sự cầm đầu của hơn 100 thợ săn tinh anh, thợ săn công hội thể hiện sức sống và hiệu quả trước đó chưa từng có. Thủ lao cao, địa vị hơn người, thể diện và tràn đầy hấp dẫn. Trong thời gian ngắn ngủi, thợ săn công hội không chỉ hấp dẫn mạo hiểm giả từ khắp Thái Luân Đại Lục nghe danh mà đến, còn hấp dẫn không ít dòng binh, kiếm sư và ma pháp sư gia nhập. Ảnh hưởng của công hội càng lúc càng lớn, dấu chân của đám thợ săn càng lúc càng xa. Tin tức Duy Áo Lạp thu thập được cũng theo đó mà nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Ngày hôm nay, ngay khi Dương Lăng đóng cửa tĩnh tu, Duy Áo Lạp liền vội vã chạy đến, đại nhân... Có vài tên thợ săn vô ý phát hiện bên trong ngõ Luân Á Sơn Cốc có một đoàn ma pháp sư và kỵ sĩ của giáo đình, hành động vô cùng cổ quái, dường như là phong tỏa cả ngõ Luân Á Sơn Cốc, phong tỏa cả ngõ Luân Á Sơn Cốc, chẳng lẽ di tích cự long ở trong ngõ Luân Á Sơn Cốc, nhớ đến sơn động thần bí ở trong Hòa Sơn Cốc, nhớ đến tòa thành bị phong... ấn dưới đất trong trí nhớ của đám tượng đá quỷ dương lăng trong lòng vừa động nhanh chóng thuấn di ra ngoài nghe duy áo lạp giải thích chuyện đã trải qua thì ra vì truy đuổi một con thần lằn vài tên thợ săn cấp thấp xâm nhập vào trong ngõ luân á sơn cốc bị nguyền rủa vô tình phát hiện hành động của giáo đình đại quân thừa lúc đối phương không chú ý liền lặng lẽ rút lui nhanh chóng báo về cho duy áo lạp tốt tốt lắm duy áo lạp cho mấy tên thợ săn đó một phần thù lao phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan dừng lại một chút dương lăng nói tiếp báo cho cổ đức bảo hán âm thầm lưu ý hành động giáo đình đại quân tăng cường phòng ngự của lãnh địa và duy xâm tòa thành dặn dò vài câu nhìn duy áo lạp nhanh chóng đi khỏi dương lăng không hề trần chờ lặng lẽ từ cửa sau tòa thành rời đi căn cứ theo thỏa thuận lúc trước Chỉ cần hỗ trợ tìm được di tích Cự Long thì bảy sói binh đoàn và hắc ám hiệp hội đều sẽ trả một khoản thù lao rất lớn. Ngoài ra, các nhân vật thần bí thực lực cường đại vào trong trấn càng ngày càng nhiều, tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm di tích Cự Long trong truyền thuyết. Mặc dù không có hy vọng đạt được thần khí, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội nâng cao kiến thức. Dựa vào bóng đêm Dương Lăng nhanh chóng đi đến ngõ Luân Á Sơn Cốc, giống như cơn gió chạy trong rừng cây và mặt tuyết, không lưu lại một dấu vết gì. Từ sau khi củng cố cảnh giới thần vu, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, toàn lực chạy trốn thì ngay cả con giác phong thú nhan nhất cũng không đuổi kịp. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 259, đừng nên nói ta quá hèn hạ dưới ánh trăng sáng, một tên hắc y nhân nhanh chóng di chuyển trong đặc lạp tư rừng rậm, tạo thành từng dãy tàn ảnh. Đám ma thú cấp thấp đi săn đêm đừng nói là tấn công, mà ngay cả bóng dáng của bóng đen cũng nhìn không rõ đều tưởng là bị ảo giác. Còn một ít ma thú trung cao cấp thì bản năng cảm giác được mối nguy hiểm, đều nằm ở trên cây không dám nhúc nhích. Xác nhận bóng đen đã đi thật xa mới cẩn thận hành động, trời rất nhiều tuyết, gió lạnh thấy xương. bóng đêm dày đặc hiếm có, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Ngoại trừ một ít giả thú đói bụng, thì không có ai qua lại trong một đêm như thế ở sâu rừng rậm, đối với người khác mà nói, đêm tối làm cho người ta chỉ dám nhìn rồi dừng lại, nửa bước khó đi, nhưng đối với Dương Lăng thì bóng đêm dày đặc không phải là vấn đề. Ngược lại là một loại bảo vệ Giơ thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén lên Hắn giống như U Linh chạy rất nhanh trong rừng rậm Tốc độ rất nhanh không để lại dấu vết gì trên mặt tuyết Cảm giác cường đại, dị năng thụ nhãn Cho dù hắn nhắm lại hai mắt cũng rõ ràng từng động tĩnh nhỏ xung quanh Mỗi bước đều tìm được điểm chạm chân Giống như CPN gió xẹt qua trên mặt tuyết Theo đường chim bay thì ngõ Luân Á Sơn Cốc cách duy sâm tòa thành hơn một ngàn dặm, cây cối rậm rạp, ma thú hoành hành, khắp nơi đều là cạm bẫy. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ liên tục đi vài ngày cũng không đến được. Nhưng Dương Lăng tiến giai đến thần vu tốc độ rất nhanh và sức chịu đựng hơn người thì chỉ mấy canh giờ đã chạy đến gần mục tiêu. Sau khi tới ngõ Luân Á Sơn Cốc, Dương Lăng không vội vàng lao vào. quanh chân ngồi xuống trên một bụi cây rậm rạp, chịu hơn 10 con rác phong thú ra, chỉ vì chúng nó bay ra ngoài, lặng lẽ tìm hiểu tình huống xung quanh, căn cứ đám thợ săn phản Ngánh, bên trong Sơn Cốc tập trung rất nhiều tinh anh giáo đình đại quân, chuẩn bị phong tỏa cả ngã luân Á Sơn Cốc. Tùy tiện lao vào, có lẽ trở thành tấm bia để bị công kích, Thông qua giác phong thú vô thanh vô tức bay trong bóng đêm, rất nhanh hắn phát hiện đội tuần tra và ám tiếu của giáo đình. Bên ngoài ngã luân Á Sơn Cốc, giáo đình bày rất nhiều ma pháp dò xét bí ẩn. Có cái gắn trên cành cây khô, có cái bám lên một cây con, có cái để trên khối loạn thạch. Người không biết sự tình đến gần sẽ bị ma pháp sư của giáo đình phát hiện, kẻ khác khó lòng phòng bị. Nếu không có tinh thần lực kinh người, Dương Lăng cũng khó có thể phát hiện ra ma pháp giò xét bí ẩn. Bên ngoài Sơn Cốc ngoại trừ rất nhiều ma pháp giò xét, còn có rất nhiều ám tiếu nằm yên không nhúc nhích. Có một ít nằm dưới đống lá khô, có một ít ẩn trên cây, có ít ẩn trong đám bụi rậm. Có một vài nơi còn bày đặt cạm bẫy âm hiểm, người không biết mà đi đến, ngay lập tức sẽ bị công kích. Bên ngoài Sơn Cốc có rất nhiều ma pháp giò xét, cửa vào thì có rất nhiều ám tiếu. vào trong sơn cốc càng vô cùng nguy hiểm, thi thoảng có kỵ sĩ mặc trọng giáp đi tuần tra, phòng thủ vô cùng nghiêm mật. ở bình nguyên sâu trong sơn cốc có mấy trăm căn lều, sách sách lợi hại, nhanh như vậy đã điều đến nhiều tinh anh đến thế. vì đề phòng bất chắc, dương lăng cũng không dám chỉ huy giác phong thú đến quá gần lều của giáo đình đại quân. tuy nhiên sơ bộ ước đoán thì đối phương ít nhất cũng có bảy tám trăm người. Hắn vốn còn có điểm kỳ quái đối phương sao có thể điều động nhiều tinh anh đến như vậy. Nhưng đến khi phát hiện giữa đám liều có một tòa ma pháp truyền tống trận khổng lồ, liền hiểu ra. Hít vào một hơi thật sâu, hắn chịu ra một đội giác phong thú hộ thể. Chỉ huy chúng nó cảnh giới xung quanh mình để đánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó chỉ huy vài con giác phong thú tiếp tục xâm nhập ngoãn luân Á Sơn Cốc, hiểu rõ toàn bộ tình huống của giáo đình. Vô cùng cẩn thận không chế tốc độ và độ cao của bọn nó. Theo trí nhớ của khôi lỗi khai tắc lợi, lần này giáo đình phái đến rất nhiều ma pháp sư tinh thần lực kinh người. Nếu không cẩn thận bị bọn họ chú ý đến đám giác phong thú thì có lẽ ngay lập tức sẽ bại lộ hành tung, mang đến phiền toái không cần thiết. Mặc dù tinh thần lực khổng lồ, nhưng ngọa luân á sơn cốc thật sự quá rộng. Tin tức giác phong thú truyền lại càng lúc càng yếu, hình vẽ càng lúc càng mơ hồ. thử vài lần cũng không thể tìm hiểu rõ ràng tình hình ở chỗ sâu nhất sơn cốc dương lăng không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay né qua ma pháp dò xét và ám tiếu của giáo đình lướt qua rất nhiều cạm bẫy ở cửa vào sơn cốc lặng lẽ đến gần nơi sâu nhất của sơn cốc dựa vào trí nhớ lần trước dương lăng thuận lợi lèn vào gần sơn động thần bí nếu tòa thành dưới đất bị phong Vẫn là di tích cự long, vậy Sơn Động kỳ quái này sẽ là cửa vào duy nhất. Quả nhiên, bên ngoài Sơn Động tụ tập một đoàn ma pháp sư và kỷ sĩ giáo đình, vô cùng bận biểu. Có người tuần tra xung quanh, có người vô cùng cẩn thận sắp đặt một đống tinh thạch loại tốt. Có người nắm ma pháp trượng lẩm bẩm nhìn bộ dạng của bọn hắn, dường như đang bố trí một tòa ma pháp trận khổng lồ. Tháp Tây Đà Đại Sư, nhanh! ba ngày sau phải dựng xong năm tòa ma pháp trận thánh quang một tên hồng y chủ giáo vung tay múa chân trước cửa sơn động thúc giục mọi người làm nhanh hơn chủ giáo đại nhân thời gian 3 ngày thật sự không đủ chúng ta phải đến cầu viện với suki chủ giáo đại nhân sửa chữa sai lầm của một gã ma pháp sư ma pháp sư cao cấp tên là tháp tây đà vừa nói vừa lắc đầu dựng năm tòa ma pháp trận chẳng lẽ Giáo đình muốn sử dụng thánh quang bao phủ hoàn toàn ngã luân Á Sơn Cốc. Nghe lén hai người nói chuyện, dương lăng trong lòng vừa động. Theo như trí nhớ của khai tắc lợi, ma pháp trận thánh quang là ma pháp trận khổng lồ dùng để bảo vệ thánh thành và thánh điện. Nếu bị tấn công sẽ kình thành một vòng ánh sáng, ngăn trở được ma pháp cao dai trở xuống tấn công. Khi tấn công thì có khả năng phát ra vô số quang đạn. Số lượng địch nhân có nhiều đến đâu cũng khó có thể đến gần Ngoài ra, Thánh Quang tạo thành thương tổn gấp bội với sinh vật hắc ám và vong linh Năm tòa ma Pháp trận Thánh Quang tập trung lại một chỗ đủ để đối phó với một đại quân vong linh Xem ra, vì đạt được thần khí bên trong di tích cự long, giáo đình đã chuẩn bị rất hoàn hảo Thời gian ba ngày không phải là nhiều, nhưng đủ để mình chuẩn bị sẵn sàng hiểu được kế hoạch của giáo đình, dương lăng lén lút rút lui, chuẩn bị kịp thời đem tin tức tiết lộ cho bảy sói rong binh đoàn và hắc ám hiệp hội. Bảy sói rong binh đoàn thực lực hùng hậu, hắc ám hiệp hội thế lực cường đại, tin tưởng lần này tuyệt đối có khả năng đoạt được rất nhiều thứ trong tay bọn họ. Dù như thế nào, cũng không thể để cho giáo đình một mình thăm dò di tích cự long và đạt được thần khí. khác với các thế lực bình thường. Hắn không theo đuổi thần khí, ngược lại coi trọng ma thú số lượng khổng lồ trong sơn động và tài nguyên phong phú của tòa thành dưới đất. Theo trí nhớ của tượng đá quỷ, bên trong sơn động không chỉ có các loại sinh vật hạ đẳng như tượng đá quỷ, mà còn có ma thú cao cấp như hạt sư và hắc long. Mọi người thăm dò sơn động, sẽ không thể không xảy ra huyết chiến với đám ma thú, chỉ cần đi theo phía sau mọi người. Sẽ có cơ hội rất lớn thuần hóa ma thú cao cấp mà không tốn công sức gì, hoặc là thu thập được rất nhiều thi thể ma thú, thu được ma thú máu huyết và ma thú tinh hạch. Nếu bị giáo đình phong tỏa ngoãn luân á sơn cốc, vậy mình hiển nhiên không có cơ hội nào. Nếu nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, các thế lực tuyệt đối sẽ lao hết đến, ý đồ muốn ăn một mình của giáo đình sẽ tan rã. Đến lúc đó, mình có thể đục nước béo cò, đạt được lợi ích lớn nhất Đưa nở nhiên, nếu các thế lực tấn công lẫn nhau, đều thương vong nặng nề thì càng thêm tuyệt vời Dù sao, không có ai hy vọng trên lánh địa có rất nhiều thế lực cường đại không chịu sự khống chế của mình Dương Lăng cũng không ngoại lệ Dương Lăng vừa nghĩa vừa lặng lẽ rút lui Xong chính khi hắn chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi Thì đột nhiên ấn ký hình tháp ở giữa chán nóng lên, ở phía bên trái xuất hiện một trận rung động trong không khí. Theo sát là một gã hắc y nhân tóc dài quỷ dị xuất hiện trước mặt, giống như một tên thần chết đến từ địa ngục. Tóc dài đen nhánh, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt nhợt nhà. Nhìn tên lợi dụng không gian ma pháp đột nhiên xuất hiện, dương lăng trong lòng vừa động, cảm giác đã gặp hán ở đâu, nhưng ngay lập tức không thể nào nghĩ ra. tên hắc y nhân đứng thẳng không nhúc nhích một lát xác nhận xung quanh không có điều gì nguy hiểm hắn nhỏ giọng ngâm nga vài câu sau đó tay phải vung lên làm xuất hiện một đoàn hắc khí dung nhập vào bóng đêm dày đặc nếu không phải dương lăng có thị lực kinh người hơn nữa vừa bạn gặp phải sợ rằng cho dù đi nang qua cũng không thể phát hiện bên trong còn có một người sống được bóng đêm hỗ trợ hắc y nhân tóc dài lấy một đống vật phẩm đen nhánh từ không gian giới chỉ ra Sắp xếp thành một đồ án năm sao cổ quái, tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Ồ, chẳng lẽ đây là một tòa ma pháp truyền tống trận có thể nhanh chóng di động. Cẩn thận cảm giác năng lượng ba động mịt mờ, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ đến ma pháp truyền tống trận bên trong trụ sở tạm thời của Hắc Ám Hiệp hội. Kêu ủa nhiên, Hắc Y nhân tóc dài ngâm nga vài câu, đồ án năm sao léo lên. Xuất hiện một đám ma thú như đại địa bạo hùng, phía sau còn có một đám cương thi cầm đại đao trong tay và xạ thủ khô lâu. Ma thú, cương thi, khô lâu, hắc y nhân tóc dài mặt lạnh như băng. Nhìn đám ma thú động tác cứng ngắc, nhìn hắc y nhân tóc dài vẻ mặt lạnh như băng. Dương lăng chấn động, nhớ đến hình vẽ ghi trong ảo ảnh thủy tinh, nhớ đến thao ma nhân như vu sư vong linh trong bức họa. Hắc hắc, tới thật đúng lúc. Nhìn hắc y nhân tóc dài dưới sự hộ vệ của đông đảo ma thu. Cương thi và khô lâu cẩn thận di động, tìm hiểu tình huống bên trong sơn động. Dương lăng cười lạnh, nhanh chóng nhớ đến một chủ ý nhất tiễn xạ song điêu. Cho dù còn cách một đoạn, hơn nữa bị một lớp hắc quang ngăn cản. Nhưng hắn vẫn cảm giác được ma lực trong cơ thể hắc y nhân. Hiển nhiên, đây là một tên có thực lực cường đại. Bên người còn có một đoàn ma thu, cương thi và khô lâu. Thực lực giám chắc rất thâm hậu, để cho hắn và giáo đình đối đầu, vừa có thể hấp dẫn tinh lực của giáo đình, chỉ hoãn tốc độ phong tỏa sơn cốc của bọn họ, có thể làm suy yếu thực lực của hắc y nhân, tránh cho lúc đục nước béo cò cướp đoạt thi thể ma thú thì có thêm một đối thủ khó chịu, một công đôi việc. Quyết định chủ ý, Dương Lăng lấy ra vài tấm, oanh thiên pháp, ném mạnh ra, oanh, một tiếng nổ vang lên. nổ tung đám cương thi và khô lâu bên ngoài nở ban hờ chóng đưa đến đông đảo kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chương hai lĩnh vực cường giả ném ra mấy tấm vu phù oanh thiên lôi dương lăng thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra chỗ khác kết quả đưa đến một đám kỵ sĩ giáo đình đằng đằng sát khí lao đến Hắc y nhân tóc dài còn tưởng rằng vô ý chạm phải ma pháp dò xét của giáo đình, không nghĩ được là do dương lăng động tay động chân ở sau lưng, không kịp ứng phó, hắn chỉ huy đại quân vong linh lao ra, ngay lập tức dựa vào số lượng đông đảo, không những chống lại được đợt tấn công của giáo đình, ngược lại còn nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Đám đại địa bạo hùng động tác cứng nhắc, nhưng lực công kích vô cùng cường đại. sau một tiếng rít gào liền phát ra một cây đinh bén nhọn trực tiếp đâm xuyên qua chiến mã của kỵ sĩ giáo đình cương thi cầm đại đao nhanh chóng lao lên một đao chém đứt đầu đám kỵ sĩ xả thủ khô lâu thì bắn ra từng mũi tên bằng xương sắc bén bắn nhiều đến mức ma pháp sư giáo đình không kịp né tránh nhanh gia trì thần thánh hộ thuẫn cho kỵ sĩ đó là đại địa bạo hùng tử vong dùng thánh quang dọn sạch bọn chúng nhanh khiếp sợ trôi qua Nhìn đại quân vong linh đột nhiên xuất hiện, hồng y chủ giáo ở hiện trường quyết đoạn ra lệnh, điều binh khiển tướng. Đám ma pháp sư gia trì thần thánh hồ thuẫn cho đám kỵ sĩ, sử dụng thánh quang giết đám ma thú và cương thi phía trước. Đám cung tiến thủ thì bắn ra một mũi tên dài sắc bén, cố gắng áp chế cung tiến thủ khô lâu của đối phương. Phản... Ứng từ giáo đình đại quân Vô luận là lực công kích hay là phòng ngự đều vô cùng kinh người. Bị thánh quang chạm phải, đại địa bạo hùng biến dị, hay là cương thi và cung tiến thủ đều chịu thương tổn chết người. Phản. Ứng chậm chạp. Bị đám kỵ sĩ lao lên, ngay lập tức không thể hội quân lại được. Sẽ bị trường thương đâm thùng, hoặc là bị chiến mã đạp nát người. Hừ tử vong độc vụ mặc dù giáo đình đại quân càng lúc càng nhiều tấn công càng mạnh mẽ nhưng hắc y nhân tóc dài mặt vẫn không đổi sắc ngâm nga vài câu xung quanh liền xuất hiện một đám hắc vụ càng lúc càng đậm trong nháy mắt vong linh đại quân tinh thần phấn chấn điên cuồng tấn công đám kỵ sĩ giáo đình bên cạnh cùng lúc đó kỵ sĩ giáo đình lao lên thì cảm thấy sửng sốt hít vài hơi hắc khí liền cảm thấy đầu rất đau đừng nói là công kích Mà ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, liền chúng độc thủ của vong linh đại quân. Rất nhanh, bọn họ lại đứng lên, tuy nhiên lúc này lại xoay người nhằm về phía ma pháp sư và cung tiến thủ ở phía sau. Xách xách, đây là sự đáng sợ của vong linh ma pháp. Nhìn hắc vụ khủng khiếp, lại nhìn đám kỵ sĩ giáo đình bị biến thành vong linh trong nháy mắt. Dương lăng không khỏi một phải tính lại thực lực của hắc y nhân tóc dài. Âm thầm tính toán xem nếu như mình ra tay, có bao nhiêu phần trăm có thể một kích giết chết đối phương. Hắc y nhân tóc dài thực lực cường đại, hắc vụ càng lúc càng đậm, phạm vi bao phủ càng xa, làm cho giáo đình đại quân không thể không thối lui. Nhưng là sau khi một tên ma pháp sư mặc áo bảo trắng và vài tên hồng y chủ giáo lao đến, tình thế nhanh chóng đổi chiều. Sau một lát ngâm nga, ma pháp sư áo trắng phát ra thánh quang ngập trời. Trong nháy mắt, khiến cho đám hắc vụ kinh khủng tiêu tán, mà ngay cả đông đảo đại địa bạo hùng, cương thi và khô lâu đều bị tịnh hóa, giải rũa một lát rồi hóa thành một đám khói đen, nhanh chóng tan biến. Suki chủ giáo, nhìn vài tên hồng y chủ giáo đi theo ma pháp sư áo trắng, tên hắc y nhân tóc dài cả kinh, nhanh chóng lấy một bức truyền tống quyển trục trong lòng ngực ra, không dám trần trừ chút nào. trước khi thánh quang đến gần liền thông qua truyền tống quyển trục thuấn di ra ngoài ngoại trừ giáo hoàng thì suki chủ giáo áo trắng là cao thủ thần bí nhất của giáo đình thực lực cao siêu thánh quang pháp thuật của hắn có thể nói là khắc tinh của tất cả sinh vật hắc ám và vong linh cho dù thực lực có mạnh hơn hắn cũng sẽ không ngu ngốc một mình đối mặt với suki chủ giáo áo trắng của giáo đình Mặc dù tổn thất không ít cương thi và khô lâu Nhưng cũng đã đạt được mục đích của chuyến đi Không cần phải mạo hiểm lưu lại Đại nhân, cho dù thuấn di rời khỏi Hắn tuyệt đối không chạy được xa Ta sẽ dẫn đại quân bắt hắn lại Đúng, ba động trong không khí rất yếu Cho thấy rằng nhiều nhất hắn chỉ thuấn di được hơn 10 dặm Tuyệt đối có thể đổi kịp Thấy hắc y nhân tóc dài biến mất Vài tên hồng y chủ giáo tức giận nghiến răng Xin suki chủ rào áo trắng ra lệnh Bỏ đi Không cần đuổi theo làm gì Đối phương nếu có khả năng thuấn di đến đây Và kịp thời thuấn di ra ngoài Cho thấy rằng trên người hắn rất có thể có nhiều hơn hai bước truyền tống quyển trục Chờ các ngươi đuổi theo thì hắn đã sớm thuấn di rời khỏi rồi Ma pháp sư áo trắng lắc đầu Dặn dò vài câu để bọn họ mau chóng dựng thánh quang ma pháp trận lên rồi nhanh chóng rời khỏi Mặc dù từ đầu đến đuôi Mặc dù không thấy hắn nhìn về phía mình Nhưng bản năng của Dương Lăng cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có Ấn ký hình tháp ở mi tâm nhảy lên kịch liệt Càng lúc càng nóng Không ổn Kinh hãi Hắn vô ý thức mặc niệm vô quyết Mặc dù không rõ đối phương rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra mình Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều Rất hiển nhiên Lão già này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ Cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn trưởng lão khắc lùi y phu Hồ. một tiếng xé gió chói tai vang lên, Dương Lăng cảm giác có một áp lực vô hình đè nặng lên mình, huyết khí nhất thời bốc lên, không khí xung quanh trở lên rung động vạn vẹo, không có cách nào thuấn di ra ngoài, không gian giam cầm, kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Lăng chấn động trong lòng, không nghĩ được rằng lão già cường đại đến như vậy. Hắn hoảng sợ trực tiếp tiến vào không gian vu tháp, hô lên một tiếng mất đi bóng dáng, nhanh chóng rời khỏi trước khi không gian lĩnh vực của ma pháp sư áo trắng triển khai hoàn toàn. Ồ, hắn rốt cuộc là ai? Dương Lăng kinh hãi thất sắc, nhưng ma pháp sư áo trắng càng thêm khiếp sợ, từ sau khi tu luyện được không gian lĩnh vực, hắn còn chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ, mặc dù không gian lĩnh vực chưa triển khai hoàn toàn. Nhưng có khả năng chạy nhanh ra ngoài, cho rằng đối phương có đủ giải thích đối với không gian lĩnh vực, rất có thể là một gã lĩnh vực cường giả, lợi hại hơn nhiều so với cao thủ thánh giai bình thường. Ma Pháp Sư áo trắng sắc mặt nghiêm trọng, mà đám kỵ sĩ giáo đình và Ma Pháp Sư càng trợn mắt há mồm lên, đêm nay thật sự quá đặc biệt, một kẻ vừa đi, kẻ khác lại đến. Không nghĩ được rằng một gã vong linh vu sư cường đại vừa rời khỏi. Trong nháy mắt lại xuất hiện một tên lĩnh vực cường giả. Phải tăng tốc độ kiến tạo ma pháp trận. Không có lệnh của ta. Không ai được rời khỏi sơn cốc nửa bước. Thu hồi không gian lĩnh vực. Ma pháp sư áo trắng hạ lệnh. Hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất còn có vài ngày thời gian bố trí. Nhưng không ngờ được rằng nhanh như vậy đã bị các thế lực biết được. Xem ra... Cần phải thỉnh cầu thánh thành tăng viện và tăng nhanh tốc độ thăm dò di tích cử long. Xuất hiện ở một nơi cách ngõ luân á sơn cốc vài dặm dương lăng hít vào một hơi thật sâu. Nhớ đến ma pháp sư áo trắng kinh khủng, không dám trần chờ một ít nào. Lau vết máu trên miệng rồi triệu thú một sừng ra, lao đi như cơn gió. Sau khi tiến dai đến thần vu hắn vốn còn tưởng rằng đã có đủ thực lực đối mặt với cường giả trên đại lục. Nhưng bây giờ xem ra thực lực của mình còn quá yếu. Cách vài trăm bước, ma pháp sư áo trắng có thể giam cầm không gian nơi mình đứng, áp lực cường đại khiến mình thiếu chút nữa hộc máu. Hắn không thể nào tưởng tượng nếu đối đầu trực diện thì lực chiến đấu của lão già kinh khủng đến đâu. Nếu Khô Không đoán sai, đối phương không đơn giản là cường giả thánh giai bình thường, thực lực tuyệt đối trên trường lão khắc Lô Y Phu. Nhớ đến trưởng lão khắc Lô Y Phu, Dương Lăng trong lòng vừa động, chỉ huy thú một sừng chạy về phía chỗ đóng quân tạm thời của Hắc Ám Hiệp hội, trực tiếp đối đầu với cường giả như ma pháp sư áo trắng là lựa chọn ngu xuẩn nhất, hút xương rắn như thế phải để cho các thế lực như Hắc Ám Hiệp hội và bầy sói Rong binh đoàn. Dù sao mục tiêu của hắn chỉ là độc nước béo cò, lấy được ma thú và tài nguyên phong phú của tòa thành dưới đất. Sau khi biết được địa điểm di tích Cự Long, Thì tự nhiên sẽ có người đi đối phó giáo đình. Trời vừa dạng sáng. Dương Lăng nhanh chóng chạy đến mục tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng và vội vã của hắn. Đội tuần tra và ám tiếu Cẩu hắc ám hiệp hội đều nhường đường. Phái người đưa hắn trực tiếp đến căn lều của trưởng lão khắc lồ y phu. Nhìn thấy trưởng lão khắc lồ y phu vừa tỉnh lại. Dương Lăng cố ý bức. Một ít ma thú máu huyết đã nhét sắn trong miệng ra. Giả bộ bị thương nặng. Nói ra một phần câu chuyện, phóng đại khó khăn của chuyến đi lần này, căn cứ hiệp nghị lúc trước đã thỏa thuận giúp bọn hắn tìm được di tích cự long sẽ có thể được một khoản thù lao rất lớn. Việc này khó khăn càng cao thì càng có nhiều lý do yêu cầu thù lao lớn. Vong linh đại quân của An cách tư gia tộc, suki chủ giáo áo trắng của giáo đình, hắc hắc, cái cần phải đến cuối cùng cũng đến, hiểu được mọi chuyện trường lão khắc lùi y phu cười lạnh. xem ra vì thần khí trong truyền thuyết các thế lực đều xuất động tinh anh của mình cũng may hắn lo xa đã sớm yêu cầu hiệp hội tăng viện nếu không có chuyện ngoài ý muốn mấy lão bất tử trong hiệp hội sẽ rất nhanh đến nơi suki chủ giáo áo trắng của giáo đình rất mạnh căn cứ theo tin tức tình báo thì vừa mới đột phá trở thành lĩnh vực cường già đã có không gian lĩnh vực sơ bộ nhưng chỉ cần mấy lão bất tử của hiệp hội liên thủ Thì đối phương tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Dương Lăng, đây là một khối ngọc bội ta có được khi đi du lịch ở hải ngoại trăm năm trước. Có khả năng tăng nhanh tốc độ tu luyện. Có rất nhiều chỗ tốt với việc khôi phục thương thế. Còn vài chỗ ta cũng không hiểu. Ngươi cầm lấy cẩn thận nghiên cứu đưa cho Dương Lăng một khối ngọc bội trong suốt. trưởng Lão Khắc lồ Y Phu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thời gian vừa qua... Hiệp hội đã âm thầm thu mua một nhóm lớn cao cấp chiến phu trên đại lục, trong đó có rất nhiều thở thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp. Chậm nhất là tối mai bọn họ sẽ đến được duy xâm chấn. Sau này bọn họ không còn quan hệ gì với hắc ám hiệp hội của chúng ta. Một nhóm lớn thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp. Nghe trưởng lão khắc lô y phu nói như vậy, dương lăng hiểu được rốt cuộc không uổng chuyến đi này với thân phận của đối phương. thì một nhóm lớn tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Đông đảo thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp, giá trị hơn rất nhiều một khoản từ tinh tệ khổng lồ. Thêm vào đó là ngọc bội thần bí. Thu hoạch của chuyến đi này có thể nói là kêu úa mỹ mãn, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 261 Tái lao nhất bút cố nhị bang Đức gần đây rất phiền não. Là đoàn trưởng bầy sói rong binh đoàn không sung sướng như mọi người tưởng tượng, một dòng binh đoàn khổng lồ, phát triển đến một trình độ nhất định thì thực lực rất quan tê n g nhưng xử lý quan hệ với các thế lực mới là quan trọng nhất. Sau khi nắm chắc đại cục, nhiệm vụ của dòng binh đoàn mới có thể thuận do thuận nước. Sau nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, tiếng nói càng ngày càng cao, mối làm ăn tự nhiên sẽ đến cuồn cuộn. Ngược lại, nếu gặp cản trở từ nhiều phía, trên đường hộ tống thương đội mà gặp 10 lần 8 lần tập kích, tự nhiên sẽ vô cùng bận rộn, ứng phó không xuể. Đặc lạp tư rừng rậm có tài nguyên phong phú. Theo sự phát triển của ma thú lĩnh, các thương hội tiến vào càng ngày càng nhiều. Sinh ý của dòng binh tự nhiên cũng tăng cao. Hắn vốn còn chuẩn bị tạo mối quan hệ tốt với Dương Lăng. tạo trụ cột vững chắc cho sự phát triển của dòng binh đoàn tại Ma Thú Lĩnh. Không ngờ rằng, chuyện phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Với thực lực và mối quan hệ của bầy sói dòng binh đoàn, hắn tự tin có thể thuyết phục trưởng lão hội thông qua đề nghị thành lập dòng binh phân hội ở Ma Thú Lĩnh. Không ngờ rằng, thời khắc mấu chối thì bị chấp sự trưởng lão ai văn tư cực lực phản đối, khiến cho kế hoạch bị đình trệ ở bước cuối cùng, kế hoạch bị ngăn cản. Hắn còn có thể nghĩ biện pháp khác đền bộ quan hệ với Dương Lăng, nhưng chuyện tiếp theo khiến cho hắn không ứng phó kịp. Đầu tiên là Dương Lăng thành lập thợ săn công hội. Sau đó hắn nhận được tin tức các chấp sự trưởng lão chuẩn bị đà kích và chèn ép thợ săn công hội. Là một dòng binh đoàn khổng lồ, bảy sói dòng binh đoàn chủ yếu nhận các nhiệm vụ có thủ lao lớn, ví dụ như hộ tống thương đội khổng lồ hoặc là hỗ trợ các tiểu công quốc bảo vệ thành trì. Các loại nhiệm vụ cao cấp Cho nên hiểu được tính chất của thợ săn công hội Hắn cũng không có cảm giác bị uy hiếp đến lợi ích của dòng binh đoàn Ngược lại Hắn cho rằng dòng binh và thợ săn công hội đều có các ưu khuyết điểm Không những điều hòa được mâu thuẫn với nhau Mà còn có thể triển khai hợp tác trên nhiều mặt Âm thầm biết được kế hoạch của các chấp sự trưởng lão Hắn cảm thấy vô cùng khó xử Một mặt bảy sói dòng binh đoàn không có khả năng công khai đối đầu với các chấp sự trưởng lão, thông báo tin tức cho Dương Lăng, mà mặt khác, lại không thể bỏ qua ma thú lĩnh ngày càng có nhiều sinh ý, không muốn bỏ qua cơ hội hợp tác với Dương Lăng. Cảm thấy lúng túng, hắn không thể làm gì khác hơn là mắt nhắm mắt mở, làm bộ không biết kế hoạch của dòng binh công hội. Đương nhiên cũng không còn mặt mũi đến tìm Dương Lăng thúc giục hắn tăng tốc độ tìm kiếm di tích Cự long, tự mình tổ chức một đội thám hiểm tìm kiếm trong rừng rậm, hy vọng có khả năng xuất hiện kỳ tích. Mặc dù thù lao hậu hĩnh, nhưng không nếu vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chuẩn bị để hủy bỏ nhiệm vụ đã này. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị buông tha, thì Dương Lăng lại phái người đến nói cho hắn một tin tức tốt, kinh hãi. Cổ nhị bang đức sáng sớm đã chạy đến Duy Sâm Tòa Thành, nhanh chóng gặp mặt Dương Lăng. Nói vài câu khách sáo liền ngồi xuống trước mặt Dương Lăng. Ồ, lĩnh chủ đại nhân, người, rất nhanh, cổ nhị bang đức chú ý đến các vệt máu trên quần áo Dương Lăng. Chẳng lẽ, giang binh công hội đã ra tay, nhìn sắc mặt tái nhợt của Dương Lăng, lại nhìn vệt máu trên quần áo hắn, cổ nhị bang đức trong lòng vừa động. Dương Lăng lúc trước có khả năng một mình rời khỏi mông đặc sâm, dễ dàng giết chết sát thủ lưu độc, thực lực tuyệt đối không thấp. Trong ma thú lĩnh, có khả năng khiến hắn bị thương không phải không có, nhưng tuyệt đối không có nhiều. Các thế lực đến duy xâm chấn đều nhìn chằm chằm vào thần khí bên trong di tích cự long, không có ai muốn xung đột với tên lĩnh chủ Dương Lăng. Chỉ có một giải thích, chính là dòng binh công hội đã ra tay. Hừ Không sao, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Dương Lăng hử lạnh một tiếng, ho khăn vài tiếng rồi hung hăng nói. Buổi tối hôm qua, ta đã thuận lợi tìm được di tích cự long ở trong ngõ luân Á Sơn Cốc. Không ngờ rằng vừa vặn gặp phải giáo đình đại quân. Đối phương vì muốn phong tỏa tin tức đột nhiên tập kích. Ngoại trừ ta một mình chạy thoát, hơn 10 tên thân vệ đều đã chết. Dương Lăng há mồm nói láo, vẻ mặt buồn bã Nhưng trong lòng âm thầm tính toán rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu bảo bối từ tay bầy sói rong binh đoàn. Tối hôm qua ở trong sơn cốc quả thật có không ít người chết, nhưng lại là ma pháp sư và kỵ sĩ của giáo đình, hoặc là vong linh đại quân của mượn đao giết người, đục nước béo cò Trong lòng Dương Lăng hiểu rõ, để cho giáo đình một mình thăm dò di tích cự long, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của mình. Các thế lực xông vào càng nhiều, Càng có lợi cho mình, các thế lực hỗn chiến trong sơn động, máu chảy thành sông thì sẽ là thời cơ tốt nhất để mình đục nước béo cỏ. Cứ như vậy, cần phải tiết lộ tin tức trước khi giáo đình kiến tạo thành công năm tòa ma pháp trận thánh quang, hoàn toàn phong tỏa ngã luân á sơn cốc ra ngoài. Sáng sớm hôm đó, bằng tin tức này đổi được một miếng ngọc bội thần bí và một nhóm lớn nô lệ cao cấp. Bây giờ hắn sẽ không ngại bán tin tức kiếm thêm một khoản tiền lớn, bị giáo đình đại quân đột nhiên tập kích, được Dương Lăng giải thích, hiểu được chuyện gì xảy ra, cổ nhị bang đức trượt hiểu ra, theo như lời Dương Lăng thì lần này giáo đình phái ra rất nhiều tinh anh, trong đó có cả thần kỳ chủ giáo, bị giáo đình tập kích mãnh liệt, tổn thất trầm trọng là rất bình thường, không bị thương tổn gì mới là bất bình thường, Dương Lăng có khả năng còn sống quay về duy xâm chấn, Bản lãnh này đã là một kỳ tích. Nhìn Dương Lăng tựa hồ bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, thi thoảng ho khan. Cổ nhị bang đức hiểu rằng đối phương lần này đã phải mạo hiểm tánh mạng để lấy được tin tức. trầm ngâm một lát rồi lấy một thẻ thủy tinh trong lòng ngực ra. Lĩnh chủ đại nhân, đây là tạp phiến tử tinh thông dụng trên Thái Luân Đại Lục. Lúc nào cũng có thể đến các đại thành thị loài người đổi 100 vạn tử tinh tệ. 100 vạn tử tinh tệ, mặc dù không có kỳ chân dị bảo. Tuy nhiên 100 vạn tử tinh tệ cũng rất tốt. Cầm lấy tạp phiến tử tinh, Dương Lăng cười nhà, trong lòng rất hài lòng với cuộc giao dịch này, nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện gì. Đại nhân, tinh tệ hơi ít, coi như là tiền phụ tuất cho binh lính chẳng may bị chết, thấy Dương Lăng không biểu hiện gì. Cố nhị bang đức tưởng hắn cho là ít, cười xấu hổ, trầm ngâm một lát nói tiếp, Đại nhân, nếu được thì thời gian này tốt nhất không nên đi ra ngoài. Hơn nữa nên đổi chỗ ở, đổi chỗ ở. Nhìn cổ nhị bang đức ấp a ấp úng, nghĩ đến thân phận của hắn. Dương Lăng trong lòng vừa động, hiểu được đối phương đã nghe được thông tin gì. Xem ra, dòng binh công hội sắp đến sẽ ra tay. Mục tiêu chính là đại trưởng lão của thợ săn công hội. Nhấp một ngụm lang mổ tử lạnh như băng. Dương Lăng cười lạnh, nói, hắc hắc, cổ nhị bang đức đại nhân. Đến lúc đó tốt nhất là ngươi cũng nghỉ ngơi vài ngày trong quán trọ, ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi không có việc gì tốt nhất không nên đi loạn. Nếu không chúng ta cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn họ, binh lai tương đáng, thủy lai thổ yêm. Nếu dòng binh công hội đã quyết định ra tay, hắn cũng không ngại để cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Mặc dù tạm thời không có biện pháp làm gì đám chấp sự trưởng lão ở trụ sở dòng binh công hội, Nhưng hắn tự tin để cho đám người đến tập kích có đến mà không có đi, cũng như bắt giữ toàn bộ đám dòng binh thông báo tin tức. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, cổ nhị Bang Đức tự nhiên hiểu được ý của hắn. Dòng binh công hội quyết ý hành động, Dương Lăng tự nhiên sẽ không khách khí, với thực lực của hắn và đám võ sĩ cường hãn, sợ rằng đám dòng binh trên lánh địa sẽ thảm. Đại nhân... Thực ra mâu thuẫn giữa hai công hội chúng ta không phải không có biện pháp hòa giải. Thậm chí chúng ta còn có thể hợp tác với nhau. trầm ngâm một lát, Cổ Nhĩ Bang Đức nói tiếp. Theo ta được biết, hành động lần này đã phải tranh luận rất lớn trong trường lão hội. Có lẽ, ta có thể nghĩ được biện pháp để ngươi và chấp sự trường lão phản đối kế hoạch này gặp mặt nhau. Đương nhiên, việc này cũng cần một khoảng thời gian. Hai công hội hợp tác với nhau. Vừa nghe cổ đức nói như vậy, mắt dương lăng sáng lên.